Các bác sĩ lợi y tá, ai nấy đều như chết đi sống lại với bệnh nhân VIP đó. Không còn gì đáng ngại, không lâu sau sẽ tỉnh lại. Nhưng phải chú ý tới tâm trạng của bệnh nhân, không thể có kích động quá lớn. Hiện tại Trương Thiên mới cảm giác mình được sống lại, cơ thể sụi lơ xuống góc tường. Anh dường như không dám tưởng tượng, nếu như chẳng may đại ca gặp phải chuyện, anh sẽ phải làm gì? tử mặc thử vào nhẹ nhõm cảm ơn trời đất cũng lên trở về rồi nơi này có chúng tôi là được trong bang còn rất nhiều vụ chưa xử lý hiện tại đại ca cần nghỉ ngơi tuyệt đối không được gây thêm bất cứ phiền phức nào tử mặc luôn trầm ổn uy nghiêm của anh đối với anh em trong bang rất có trọng lượng lời anh nói tức là lời đại ca nói nên mọi người phải tuân theo Anh mặc đại ca có gì phải báo với anh em một tiếng ừ trong phòng bệnh Trương Thiên tử mặc lạnh băng yên lặng đứng chờ đợi trước giường đứng có một chút đã hơn 10 giờ hai người đi ăn cơm đi đại ca tỉnh lại tôi sẽ thông báo đừng để đại ca chưa tỉnh các người đã ngã bệnh trước tử mặc nghiêng đầu lại vỗ bả vai của Trương Thiên Tôi không đi, tôi muốn nhìn đại ca tỉnh lại. Trương thiên kiên cường chống đối. Đại ca không tỉnh lại, anh ấy đâu ra tâm trạng ăn uống. Tôi đi mua. Lạnh băng xoay người, tử mặc nói rất đúng. Người là sắt, cơm là thép. Theo tin tức xế chiều hôm nay, tại thị trấn Dương Tuyền, trên đường cao tốc, đã xảy ra tai nạn. Một chiếc xe ro roi do chạy quá tốc độ, đã đâm vào vệ đường, rơi xuống núi. Theo sát phía sau là hai chiếc xe bê mở web. Những người đàn ông trong xe Roi-Roi đã được hai người đàn ông trong xe bê mở web tới cứu, khẩn cấp đưa vào bệnh viện. Hiện trường tai nạn, không có phát hiện dấu vết thắng xe nào. Theo người dân gần đó nói, ông đang đi xe đạp về nhà. Đến đoạn đường này thì nhìn thấy một chiếc xe đang chạy bình thường, đột nhiên đánh tay lái đâm vào vệ đường rơi xuống sườn núi. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, dọa ông sợ đến run người, cũng may vào giờ đó, trên đường không có xe qua lại, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Theo điều tra ban đầu cho thấy, người đàn ông xảy ra tai nạn vốn tiếng tăm lừng nợ ở châu Á, đã thiếu gia nhà mộ Dung, thiếu gia mộ Dung kiệt, trước mắt hiện đang được cấp cứu, tình trạng chưa rõ. Ngại tuyết ngơ ngác nhìn phóng sự trên TV, nước mắt như hạt đậu từng giọt thi nhau chảy xuống. Trời ơi, cô đã làm nên tội gì? Anh thế nhưng lại... Hết chương 211 Chương 212, cô còn mặt mũi để tới đây. Kỳ hạo tắt TV đối với Ngại tuyết vô cùng lo lắng. Vivi, em định làm gì? Ngải tuyết che miệng, mắt trừng thật to. Không, sẽ không. Anh, đây không phải là sự thật. Họ nói hư nó vượn đúng không? Anh nghĩ làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Em không tin, anh cũng đừng tin. Có được không? Ngải đứt vô cùng bình tĩnh nhìn kỳ hảo, nhưng khoe mắt lại phản bội sự bình tĩnh ngoài mặt của cô. Vivi, anh ta. Anh, anh cũng thấy, chính bọn họ nói vậy đúng không? Ha ha, xảy ra tai nạn xe cổ, nhất định không phải anh ấy. Chắc chắn họ nhận lầm rồi. Anh xem đi, khi anh ấy biết tin tức này, nhất định sẽ cho nổ bánh đài truyền hình. Hu hu, anh ấy vốn rất vá đạo, rất ngã ngược. Ngại thuyết càng nói càng khó chịu. Vi vi, đừng khóc. Đúng, họ nói hương nói vượn mặc dù anh không thích anh ta nhưng anh ta sẽ không đoản mệnh như vậy nếu không anh dẫn em đi tới đó chịu không kỳ hạo ôm cô nhẹ nhàng an ủi cô kỳ hạo nhìn ra được người đàn ông kia thật lòng thích vi vi không chỉ như vậy mà rất yêu lượn lã khác anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lại phát sinh đến nông nỗi này ngại tuyết quyết nước mắt Cúi đầu trầm tư một lúc lâu, liên tục lắc đầu. Em sợ, không cần sợ, chúng ta đứng ở ngoài cửa nhìn anh ta là được. Nếu như không phải, chúng ta lập tức đi kiện đài truyền hình đăng tin đồn bậy. Ngại thuyết nhìn dưới đất, lộ mũi chua sót, lỏng đau ê ẩm, cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận. Chạy tới bệnh viện, đúng lúc đụng phải lệnh băng đang sách thức ăn. Lệnh băng tới đây Nhất định Kiệt cũng ở chỗ này hu hu, làm sao bây giờ Thật sự là anh ấy Đừng khóc Có lẽ không nghiêm trọng lắm Truyền thông chỉ thích khoa trương phóng đại sự thật Chúng ta đi vào xem sao Kỳ hạo an Ui ngại tuyết Thật ra cảm xúc của anh bây giờ cũng rối rắm. Ngại tuyết đi theo Trong lòng phập phồng lo sợ Thầm cầu nguyện anh không có chuyện thì lệnh băng đi vào phòng bệnh, ngã rất cẩn thận núp ở cửa sổ nhìn vào trong. Chỉ nhìn băng gạc trắng quấn quanh đầu anh, đầu óc cô như nổ tung, nước mắt giống như đê vỡ liên tục rơi, trước mắt bỗng tối sầm, lập tức té xỉu. "Vi Vi, Vi Vi!" Kỳ Hạo Luống cuống tay chân, tự trách mình vô số lần, sao anh có thể mang Vi Vi tới đây? Tử mặc và Trường thiên nhìn nhau một cái, tông cửa đi ra, đã nhìn thấy ngại tuyết tế dìu trên đất. Cố còn mặt mũi để tới đây. Trường thiên hùng hổ muốn xông lên, liền bị tử mặc kéo lại. Hết trương 212. Trương 213 mang cô ta cút đi cho tôi. Đừng kích động, chờ đại ca tỉnh lại rồi hãy nói mang cô ta cút đi cho tôi. Nếu cô dám xuất hiện ở trước mặt đại ca lần nữa, tôi lập tức đưa cô về Tây Thiên. Trương Thiên cảnh cáo Kỳ Hạo. Kỳ Hạo nhéo ở nhân trung của cô, Ngải Tuyết từ từ tỉnh lại, nước mắt vô thức lăn dài bên má. Kỳ Hạo nhìn Ngải Tuyết, nói từng câu từng chữ với Trương Thiên. Yên tâm, về sau em gái tôi và đại ca các người sẽ đường ai nấy đi. Tôi không để Vivi gặp lại hắn ta lần nào nữa, cũng xin các người đừng xuất hiện ở trước mặt Vivi nhà tôi." Giọng điệu của Kỳ Hạo lạnh nhạt, cứ như sự cường thế của Trương Thiên không hù được anh, đỡ cái xác không hồn của ngải Tuyết từng bước, từng bước đi khỏi bệnh viện, người phụ nữ này tuyệt đối không thể trở lại. Cô cư nhiên làm đại ca tổn thương thành cái bộ dáng này, Trò dù cô đối với đại ca rất quan trọng, nhưng vẫn không cách nào ở bên cạnh đại ca. Anh định xử lý như thế nào? Giết cô ta sao? À, đến lúc đó đại ca không tìm thấy cô ta, mà tìm ra được anh. Lúc đó, anh hối hận cũng không kịp. lạnh băng ném cho Trương Thiên một cái nhìn sắc bén không dùng đầu óc tính toán gì cả. Ngải tuyết về nhà nhốt mình trong phòng suốt ba ngày liền. Cơm nước cũng không ăn, đôi môi tái nhợt, sắc mặt trắng bịch không chút máu. Kỳ hạo cứ như thường lệ bưng thức ăn vào phòng. Vi Vi, em có thể không nói, nhưng phải ăn gì đi chứ. Chỉ sợ anh ta chưa chết, thì em đã ngã quỵ trước. Ngại tuyết mắt ngơ tai điếc. Cho dù không vì người khác, em cũng nên nghĩ tới anh. Anh là anh trai của em. Em bắt anh cả ngày phải nhìn em như vậy Anh rất đau lòng Vivi vi, anh đã đồng ý với mẹ sẽ chăm sóc em thật tốt Nhưng bây giờ em thử nhìn em lúc này xem Anh lấy gì để nói với mẹ đây Ngải tuyết anh biết trong lòng em rất khó chịu Nhưng em không nên hành hạ chính mình Trước tiên hãy chăm sóc mình thật tốt Mới có thể lo cho người khác Ngay cả cơm cũng không ăn Nước không uống Em muốn cứ như vậy mà chết dần sao? Muốn anh vì em mà đau lòng tự trách. Bây giờ em nhịn đói, anh ta có thể khỏi bệnh sao? Coi như anh cầu xin em đi. Vì anh, em hãy ăn chút gì có được không? Kỳ hạo rất tức giận. Nhìn cô ế hoài không sức sống như thế. Tim của anh như bị ai bóp chặt. Anh hạo, em xin lỗi. Giọng nói ngại tuyết khàn đặc. Nhìn anh trai vì cô mà lo lắng, ngã Tuyết vô cùng ấy nãy, cô chỉ biết sống cho bạn thân, lại không nghĩ đến sự thống khổ của người bên cạnh. Vì vì ngoan, những gì anh làm đều vì muốn tốt cho em, không nên nói nhiều, trước hãy uống ngụm nước, xê môi tím tái hết rồi kìa. Ngã Tuyết uống hết ly nước, trên mặt kỳ hạo xuất hiện nụ cười bao ngày qua không thấy. Muốn uống nữa không? Hết trường 213 Trường 214 Thủ hạ Uống nữa Được, anh lấy cho em Mà em nhiều ngày chưa ăn gì Nên hút cháo Nếu không dạ dày sẽ khó chịu Vâng, ngại tuyết cắn môi Cảm ơn anh Ngốc, chúng ta là anh em Đâu cần phải nói những lời đó Ngại tuyết vừa rời khỏi bệnh viện Ông cụ mộ rung hấp tấp chạy tới. Nhìn cháu đích tôn bảo bối duy nhất của ông không nhúc nhích hoạt bát như hàng ngày. Khiến ông đứng lặng người, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn. Chuyện gì xảy ra? Đấy là chuyện gì hả? a, buổi sáng cũng phải rất tốt sao? Thế nào lại xảy ra tai nạn? Nhà đầu ngại tuyết đâu? Cô ta ở đâu? Tôi muốn hỏi cô ta, có phải hành hạ cháu tôi đến chết cô ta mới hài lòng. Tức chết tôi rồi, tôi sắp tức điên lên rồi. Ông cụ liên tục đập cây gậy xuống nền đất lạnh băng, nơi nói ngày một lớn. Ông cụ bình tĩnh, đại ca cần nghỉ ngơi. Ông cụ ngồi xuống trước đã, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Tử mặc đỡ ông cụ ngồi xuống, luồn tay vỗ lưng ông an ủi. Ông cụ chưa bao giờ nhìn thấy qua bọn họ, cảm giác hơi lạ lạ. Người thân bên cạnh Kiệt, căn bản ông đều biết rõ. Các người là... Trương Thiên gấp gáp nói, chúng tôi là thủ hạ của đại ca. Ông cụ hoài nghi, thủ hạ, thủ hạ cái gì? Ha ha, vốn là nhân viên quyền cấp thấp, nên ông cụ khó có thể nhìn thấy chúng tôi. Chúng tôi đều là nhân viên mới, cháu tên Tử Mặc. Tử Mặc vội vàng nói một loạt, bất mãn trợn mắt nhìn Trương Thiên đại ca nói rồi mặc cho anh lăn lộn thủ đoạn trong hắc bạch như thế nào tuyệt đối không được nói cho ông cụ nghe. trương thiên nhún vai vô tình thôi mà không được sao suốt ba ngày liền sang ngày thứ tư mộ dung kiệt khẽ mở mắt nhìn thấy trương thiên tử mặc lạnh băng còn có ông cụ bốn đôi mắt nhìn anh như sinh vật lạ a Đại ca, anh rốt cuộc cũng tỉnh. Trương thiên và mộ dung kiệt không hẹn mà chạm mắt nhìn nhau. Trương thiên ôm anh mừng rỡ khóc. Đường đường là đàn ông mạnh mẽ. Ấy thế mà lại rưng rưng khóc. Mộ dung kiệt nhíu mày. Tử mặc kéo anh ta ra chỗ khác. Giữ thể diện dùng. Tôi đây chính là không có tiền đồ như vậy đó. Được không? Đại ca tỉnh lại. Làm tôi cảm động muốn chết. Oa! từ túi mắc gì nhiều tôi trương thiên nhảy đong đong muốn nổi giận lại cười hì hì ha ha đại ca tỉnh làm áp lực bao ngày qua của tôi tự nhiên bay đi ha ha đại ca có gì không đúng tử mặc toát mồ hôi với cái miệng thối của trương heo kia hết chương hai chương hai trăm ca lúc lại ánh thật đáng yêu. Mộ Dung Kiệt liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng xinh đẹp mình cần tìm, cảm giác mất mát cuốn lấy cả trái tim. Cô ấy đâu? Khỏi cần nghĩ cũng biết đại ca nói tới ai, nhất thời bầu không khí trở nên kỳ lạ, ai nấy đều trầm mặc. "Kiệt, ông cụ trước mặt cháu, cháu không hỏi, tỉnh lại liền kiếm cô ta, nhà đầu đó hại cháu chưa đủ thảm sao?" Ông cụ hơi bực Đến tận bây giờ vẫn nhớ tới nhà đầu đó Ông đứng trình hình như vậy Chẳng lẽ không khỏe sao Cử động cơ thể Có chút đau Chỉ vào băng gạc trên đầu hỏi Lúc nào tháo Thiếu gia chớ vội Đầu của anh bị thương nhẹ Đợi thêm mấy ngày nữa hãy tháo Bác sĩ vào chuẩn bị khám bệnh cho anh Không có gì khác thường Ở lại bệnh viện quan sát vài ngày nữa là được Tôi đi trước Có chỗ nào không thoải mái Cứ nhấn chuông Tôi lập tức tới ngay Không cần Cơ thể tôi Tôi hiểu rõ Tôi muốn lập tức xuất viện Còn cái đầu bự này Tháo xuống cho tôi Không được Cứ ở đây Công ty và chuyện trong nhà Đều có người xử lý Vắng cháu Trái đất này vẫn quay đấy Cháu nghe lời ông Đừng để ông phải lo lắng Ông cụ cương quyết chặt Đứt ý nghĩ của mộ dung kiệt Vậy cũng được Nhìn đôi mắt của ông đỏ hoe như vậy, chắc đêm qua đã thức trắng, chỉ cần ông đồng ý về nhà an tâm ngủ thật ngon, cháu sẽ ở lại đây nghe theo lời của bác sĩ, được không? Ông cụ hài lòng nở nụ cười hiền hậu, không có việc gì là tốt rồi. Tốt, ông trở về ngủ ngay, nhưng ông không cho phép cháu thừa dịp này mà trốn đi. Biết rồi. Ông cụ vừa đi Mộ Dung Kiệt thở phào nhẹ nhõm Tựa đầu vào gối Nhìn ba người trước mặt Vất vả cho mấy người Oanh Những nơi này chả khác gì Quả lựu đạn muốn nổ tung đầu bọn họ Đại ca nói Vất vả cho bọn họ Đại ca Anh vừa nói gì Vất vả cho chúng tôi Trường Thiên Nghị lỗ tai của mình có vấn đề nếu không. Sao anh có thể nghe được lời này từ chính miệng đại ca? Mộ Dung Kiệt nhích miệng, không có gì, anh nghe lầm. Tôi có điên mới nghe lầm, đại ca, lúc lại anh thật đáng yêu. Trường Thiên cả gan nói. Lạnh băng nhìn mộ Dung Kiệt đến mặt, nhanh nối kéo miệng bự kia đi chỗ khác. Anh còn nói thêm lời nào nữa, thì chúng tôi cũng không cứu được anh đâu. Trường thiên ý thức nhìn tình huống hiện tại, mồ hôi chảy ròng ròng. Anh đến mất rồi mới nói đại ca đáng yêu. Mạnh nó, anh muốn cắn lưỡi mình cho xong. Hết trương 215, chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.